Lọc chào quý vị bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Quân Sĩ thú tập 14 trên kênh YouTube Mây Truyện. Giới độc Các bạn nhớ để lại một like, một share và subscribe, comment ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 14. Lục Sơn và Lâm Phạm tìm kiếm bên trong. Quả thật là hỏng rất nhiều, nhưng không phải không có phân bón còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến ông Phạm thở phào một hơi. Chỉ cần có là được y nhất nói gió bọn họ có thu hoạch Xe pick up tiến vào Tất cả mọi người tiến vào cho kho hàng tìm kiếm phân hóa học Còn hoàn hảo Sau đó vận chuyển lên xe Không biết qua bao lâu Hai chiếc xe pick up chạy đi Rời khỏi nơi này Tiếp theo chính là đến Trung nghi viện tìm thuốc Bắc Chỉ có ở nơi đó có được dược điệu Đương nhiên cũng có một vài hiệu thuốc cỡ lớn Sẽ có thuốc đồng nghi Đương nhiên với kiểu tù thuốc cất giữ thuốc Của các tiệm thuốc Bắc kia Thuốc đồng nghi bên trong chưa chắc còn sử dụng được Chỉ là cho dù như thế nào Nếu đi ngang qua nhất định không thể nào bỏ qua Tầm cả Người phát hiện ra không Tỷ lệ chúng ta gặp được dị thú không cao Trần Quân cảm thấy rất kỳ quái Số lượng dị thú trong thành thị không hề ít Nhưng đến bây giờ Số lượng dị thú bọn hắn gặp được cũng không nhiều Cái này đặt vào trước kia Nhất định là chuyện không thể nào Chẳng hạn là có liên quan đến dị thú triều Lâm Phạm cũng phát hiện ra tình hình này Dị thú hỏng huyết cũng có Cấp 1 cũng có Nhưng cho đến bây giờ cũng không nhìn thấy một con dị thú cấp 2 nào Đừng nói là trận dị thú chiều kìa Hấp dẫn mấy con dị thú ít ỏi Ở trong huyện thành thì đi mất Giật nhanh Bọn hắn đã đến gần trung nghi viện Khoảng cách rất gần Chỉ vài phút đã đến Tiến vào bên trong Nhìn kiến trúc im ắng Tĩnh lặng Không có bất cứ động tĩnh nào Chỉ có tiếng lốp xe của bọn họ Ma sát với mặt đất Phát ra từng tiếng sàn sạt Thuốc bạc của trung viện được đặt ở tầng hầm đầu tiên ở lầu tổng hợp. Lục Sơn nói. Lâm Phạm nói. Cái trung nghệ viện này trông có vẻ cũ kỹ. Lục Sơn nói. Bệnh viện cũ đã mấy thập niên rồi. Có thể giữ được bộ dáng như vậy đã là không tệ rồi. Bọn hắn dừng xe cử chính lầu tổng hợp. Đi vào bên trong. Đừng thấy nơi này rất an tĩnh. Thì cho rằng nơi này rất an toàn. Thật ra không có nơi nào. Có thể nói là an toàn nhất. sĩ Tú thường sẽ đột nhiên lao ra căn xé Mà thứ đồ chơi nạo thú kia Là thứ tương đối âm hiểm Tại nơi lờ mờ chật hẹp Nạo thú sẽ rất khó đối phó Xúc tù phía sau có rác mút Chỉ cần hạ xuống thì sẽ bám vào da thịt Kéo cũng không thể kéo xuống Trên đường đi vào tầng hầm đầu tiên Lâm Phàm đi đằng trước Lục Sơn đi theo sau Tia sáng rất tối Đầu ngón tay của Lâm Phàm bùng lên lửa xua đi bóng tối xung quanh Chiều sáng mọi thứ Không có thứ gì có thể núp trong bóng tối Đánh ném bọn hắn gốc rễ, có một lão thú giữ tận sông già. Lâm Phàm đấm một quyền, trực tiếp đâm nó chưa năm xẻ bảy, tươi văng ra, tiện tay vung lên lửa bao trùm thiêu đốt, xúc tu còn lại thành tro tàn. Không giao ca, chỉ là khúc nhạc giọng ngắn mà thôi. Lâm Phạm nói, giật nhanh lại đến nơi cất giữ thuốc đồng y, mở cửa đi vào. Cho dù đã qua khoảng thời gian rất lâu, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập mùi thuốc, tràn ngập trong không khí. Mặt mọi người nở nụ cười. Có mùi đã nói rõ, có dược liệu. Nhanh tay một chút đi, giải quyết sớm, kết thúc sớm. Tất cả đều cầm bao ra, chia nhau thu thập. Lòng cả, có dược liệu bị mốc, có thay đổi màu sắc. trưởng Thành nhìn thấy tình hình dược liệu, xong mà thay đổi. Cho dù hắn ta không phải bác sĩ, cũng không biết rốt cuộc đó là loại dược liệu gì. Nhưng bị mốc hay không, vẫn có thể nhìn ra được. Đừng có quan tâm nó bị mốc hay không, chỉ cần là dược liệu thì đều cầm về. Vậy rồi sẽ tự nhiên có người chuyên nghiệp xử lý Lâm Phạm nói Đừng thấy khu tập trung yếu loa nặng Khu tập trung cỡ nhỏ Nhưng ông trời vẫn rất quan tâm đó Trong số người sống sót của bác sĩ Loại nghề nghiệp này trong tận thế Chính là sự tồn tại cao cấp Đảm người không ngừng bỏ sức liệu vào trong túi Rất nhanh Tất cả các bao đều đã được nhét đầy Bên ta đã rồi Bên ta cũng như vậy Lâm Phạm nói Đi thôi Rồi tầng ngầm một quay về xe. Hành động lần này rất thuận lợi, có chút vươn ngoài tưởng tượng của ta. Lâm Phạm nghĩ đến chuyện ngoài thu thập vật tử nhất định sẽ xảy ra rất, rất nhiều chuyện. Ví dụ như xảy ra đại chiến với lượng lớn dị thú. Thế nhưng tình hình bây giờ có vẻ quá thuận lợi, khiến hắn cảm thấy không quen lắm. Đúng vậy, quá thuận lợi. Lâm Cả, bây giờ chúng ta đi đâu? Nói nhà đương nhiên là quay về rồi. Lúc này, tại một nơi hoàng gia cách căn cứ Mộc Dương khá xa Có một cái hòm sắt đen kịch đang nằm ở đó Cũng không biết là ai đặt ở đó Một chiếc xe còn từ xa chạy đến Bọn hắn dừng xe trước hòm sắt Từ trong xe có bốn người sống sót bước ra Tứ đổi trôi lời là cái quai gì vậy? Không biết, ở đâu ra thế? Có phải là vật tư hay không? Ta cảm thấy giống như là dương lượng vũ khí hơn Bốn người vây quanh hòm sắt Trong ánh mắt đầy khó hiểu Hoàn toàn không biết là cái gì Thậm chí còn gõ gõ hỏm sắt Ẩm thanh nghe có chút ngột ngạt Nếu như rỗng chắc hẳn là phải lành lót ngay khi bọn hắn không biết phải làm gì Đôi nhưng có tiếng khẽ mở khóa vang lên Bốn người kinh hoàng Lùi về phía sau mấy bước Vẻ mặt vô cùng cảnh giác nhìn sang hòm sắt mở ra trong tiếng Một lượng lớn chất lòng sền sệt chản ra Ngày sau đó một thi thể nam tử Hoàn toàn xa lạ Toàn thân trần trội ngã sốc xuống đất Dính đầy chất lòng kỳ lạ kia Bốn người trừng mắt, ngập quỷ Trong dương là con người Ngày khi bọn hắn nhìn Cho rằng đây chỉ là thi thể Ngón tay của thi thể đột nhiên nhúc nhích Sau đó chống đất Cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp Đồng thời chỉ có một lượng lớn chất lòng tràn ra Này, ngươi là ai vậy? Có một người sống sót hỏi Thi thể không mở miệng Chỉ hé miệng Đã phun ra một lượng lớn chất lòng từ trong bụng Giống như là suối phun Liên tục không ngừng Tình hình như vậy khiến bốn người sống sót run sợ Ngày sau đó Thi thể chậm rãi ngẩn đầu Đôi mắt đỏ tươi hủ bọn hắn sợ hãi Được bộc phát của thi thể cực mạnh Chỉ trong ngay mắt đã đẩy một người sống sót Đã nhào xuống đất Người sống sót kia kinh hãi khào thét Cút người Con mẹ nó cút ra cho ta Bà người sống sót khác nhìn thấy tình hình này Vội vàng dơ vũ khí Cố gắng công kích cái thi thể này Chỉ là thi thể này không quan tâm đến những tổn thương Do vũ khí gây ra thả miệng, trong miệng liên tục trả ra chất lỏng, nhanh chóng ăn mọt người sống sót đang bị hắn ta đè dưới đất <cười> Tiếng kêu thảm thiết vang lên người sống sót bị cắn xé đau đớn khó nén sau đó, hai tay thi thể vùng lên chỉ trồng trông lát đã xé rách người sống sót kia thành năm bảy mạnh 3 người sống sót khác choang váng vì tình cảnh trước mắt thủ đoạn tản nhất như vậy quả thật đã dọa cho bọn hắn đứng hình Không còn tiếp tục vô vũ khí nữa Mà không tự chủ lui về phía sau thì thể chuyển động đầu Mỗi lần chuyển động Xương cổ lập tức vang lên tiếng răng rắc Giống như mỗi khớp xương nối ở trong cơ thể Đều cứng ngắc Đã trải qua một thời gian dài không có động đậy sinh ra mạ sát thì thể lại lao đến Bắt được một người sống sót khác Người sống sót này là liệp sát giả năng lực phản ứng rất nhanh Vùng vũ khí lên một đánh lui thi thể Chỉ là cái thi thể này không quan tâm đến vũ khí trong tay hắn tả Cho dù bị bổ một đau Nhưng vẫn dùng lực đáng sợ Đẩy đối phương ngã nhào xuống đất Hung hăng và căn xé Tiếng kêu thảm thiết không ngừng Máu tươi văng tung tué Hình ảnh vô cùng đáng sợ Cẳng cử mộc sương Khải khủy tay gãi đeo kính trống lên bàn Bốn ngón tay đan vào nhỏ Ngón tay cái đụng nhỏ tập trung tinh thần, nhìn số liệu dao động ở trước mặt, đồng thời nhìn hình ảnh do máy bay không ngửi lái, truyền về hoàn toàn đắm chìm trong khiếp sợ Thật là đòi hoài mới kết thúc cải tạo đã sắp có thể giết chết bốn người trong đó còn có hai liệp sắt giả thực lực này có chút đáng sợ gã đều kinh nghĩ thầm đồng thời có chút trở mắc vào sự phát triển của Dương Phi tất cả số liệu truyền về nằm trong dự đoán của hắn ta sau đó hắn ta chậm dạy nói gửi mệnh lệnh Bảo hắn tha cho người sống sót cuối cùng Vâng Sau khi gửi xong mệnh lệnh Dường Phi đang định xé xác người sống sót cuối cùng Thân thể đột nhiên run dày một chút Có chút đau đớn Rõ ràng là có mệnh lệnh Ý thức bản thân sinh ra sự đối kháng mãnh liệt Ngã đều kính nhíu mày Cái này cũng không đạt đến hiệu quả hắn ta dự đoán Trong lòng của hắn ta Hiệu quả tốt nhất chính là Sau khi nhận được mệnh lệnh Phục tùng vô điều kiện Nhưng rõ ràng Đối phương đang đối kháng với mệnh lệnh. Ngay khi hắn ta đang bất mãn, lại xảy ra một chuyện khiến hắn ta lại càng bất mãn hơn. Dường Phi cố nén đau đớn vì mệnh lệnh, đột nhiên bổ nhà vào người sống sót cuối cùng, điên cuồng gặm cắn, hình ảnh đẫm máu chuyển đến. Về phẩm vật thí nghiệm không thể khống chế, không cần thiết về tồn tại, hắn ta không cần thứ đối kháng mệnh lệnh, cái hắn ta muốn là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Khởi đầu chương trình tự hủy. Gãi đeo kính đứng dậy, lạnh lùng nói Vâng Nhân viên công tác đáp Mà ngay khi gãi đầu kính muốn rời đi Hoàn đó Gãi đeo kính vội vàng nhìn chăm chăm hình ảnh Hắn đã phát hiện tình hình của Dương Phi Có chút không đúng Chỉ thấy Dương Phi quỳ xuống đất Phát ra tiếng gạo thét trầm thấp Thân thể đang nở ra Màu da hiện tại tái nhợt Đồng thời cứ bắp phỉnh lên Chân mảnh gãi đeo kính nhú chặt lại Bởi vì tình hình xảy ra nằm ngoài dự đoán của hắn ta Cổ dương phi phỉnh lên một cục thịt Cái cục thịt này càng lúc càng lớn Phập một tiếng Cục thịt nổ tung Một cái đầu đột ngột xuất hiện Trực tiếp biến thành hai đầu Mà dương phi vốn là thân cao 1m7 Vào giờ phút này trực tiếp bành trướng Cao đến 3m Đây là có chuyện gì Gã đèo kính chừng mắt Theo như hiệu quả hán ta biết Tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện như vậy Hán ta đang tiến hóa à Hắn tự làm bầm một mình Không hiểu tình hình lắm Vì sao đột nhiên lại xảy ra tình huống như vậy Trong màn hình Dương Phi đang đứng tại chỗ khổng nhúc nhích Gã đều kính nói Đưa ra mệnh lệnh bảo hắn xoay quanh Vâng Hắn ta đã có quyết định Nếu như Dương Phi không có tuần theo mệnh lệnh Vậy thì hắn ta sẽ kích hoạt đạn nổ cài bên trong cơ thể của Dương Phi Tác phẩm thất bại Cho dù xảy ra tình hình mới lạ Cũng không thể nào che giấu kết quả thất bại Sau khi mệnh lệnh được đưa ra Gã đều kính nhìn trọng trọc vào màn hình Hắn ta đang chờ kết quả Vào thời điểm mẫu chốt Dường vì trong màn hình Thật sự chuyển động Được, thành công Gã đèo kính hừng phấn vung quyền Kích động trong lòng khó nén được Vốn là cho rằng thất bại Không ngờ lại thành công Cả người nói vừa rồi vì sao hắn ta đối kháng mệnh lệnh Gã đều kính hỏi Nhân viên công tác nói Ta cảm thấy chắc hẳn là một loại thú tính Bất kể giã thú có thuần phục hay không Khi đã nhìn thấy con mồi Đều không thể đè nén nước bản tính Hơn nữa sau khi hắn ta tiêu diệt con mồi trước mắt rồi Sẽ khôi phục lại bình tĩnh Cái này biểu hiện rất rõ Nghe thấy vậy Gã đều kính chậm thư, gật đầu Tán thành quan điểm này Nói rất có lý Hòa mạnh lệnh bảo hắn tự do đi săn Ngược lại ta muốn xem Hắn có thể tiến hóa đến mức nào Vâng Mà vào lúc này Ngạ đều kính lại không biết Cái đầu mấy mọc ra kia có trỏng mắt màu trắng Hình thành khác biệt rõ ràng với trỏng mắt của, của cái đầu bên kia Khổ tập trung yếu loạn Đều đã quay về rồi Ở trên tờ ngoài Đạo trù đến Những người sống sót khác đều vây xung quanh Mừng rỡ nhìn vật tư tràn đầy Ừ trong huyện thành chỉ có chút này Hoàng Hải Người xem những hạt giống này có thể dùng được hay không Lâm Phạm nói Hoàng Hải đã sớm kịp trò đến Đi lấy hạt giống ra Nắm một cái, cẩn thận quan sát Sau đó bỏ xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh Nhưng thứ này đều là vật tư quan trọng Nếu như có thể trồng trọt được Đối với khu tập trung yếu loan bọn hắn mà nói Chính là thành quả kinh người Sau một hồi Hoàng Hải phùi tay Trên mặt nở nụ cười Giống như ta nghĩ Có cái không dùng được Nhưng cũng có cái có thể trồng trọt Lập tức đám người sống xót xung quanh đều hoan hồ Biểu hiện rất là kích động Những hạt giống này không đơn giản Chỉ là hạt giống Ở trong lòng bọn hắn Đây là đại biểu cho hy vọng và tương này Khi hạt giống gieo trồng xuống Vậy thì chứng tỏ từ nay về sau bọn hắn Sẽ không thiếu hạt giống Những cái này giao cho ngươi Đồng Phạm nói Yên tâm đi ta nhất định sẽ giao ra kết quả Khiến các ngươi hài lòng Hoàng Hải vô cùng tự tin nói Mỗi người đều có chức vụ riêng của mình Hẳn tài hiểu rõ chính là cái này Hơn nữa sinh hoạt ở trong khu tập trung rất tốt Nếu như hưởng thụ được nhiều đãi ngộ như vậy Thì nhất định phải làm sao được thành tích Lâm Phạm và Lã Trù Sánh vai nhau rời đi Đúng rồi Đúng vậy lần trước ta cầm về Có làm được trò gì không Nhiều ngày rồi vẫn không có tin tức gì à Lâm Phạm hỏi Từ sau khi mang về vẫn chưa có hỏi lại Bây giờ mới nhờ đến Không có Một chút cũng không có à Ờ, một chú cũng không có Không có chuyên gia, không có thiết bị Ta đang sắp xếp vài người sống sót thiên tài Đi nghiên cứu rồi Lâm Phạm cầm nín Được rồi, đối với chuyện này Hắn cũng bất lực thứ đồ chơi này cần phải dựa vào chuyện chuyên nghiệp Điều đáng tiếng duy nhất là khu tập trùng miếu Loàn bọn hắn Chính là trong đám người sống sót Không có đủ người chuyên nghiệp Nếu như có chuyên gia Như là khu tập trung cỡ lớn Kim Lăng kìa Thì nhất định có thể làm ra vài thứ gì đó Hàn nói với lão trù tình hình Mà bọn hắn nhìn thấy ở huyện Thạch Miếu Loan Số lượng dị thú rất ít Lão trù nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng Dị thú ít đi là tốt Có nghĩa là an toàn Nhưng đối với Lâm Phạm nói Không có dị thú chính là chuyện rất tồi tệ Không còn muốn mạnh lên nữa Lão trù à ta phải ra ngoài một chuyến nữa Lâm Phạm nói Đi đâu Lào trù xem như đã nhìn ra Mệnh của lớp phạm chính là mệnh lao lực Mỗi ngày nhàn quá sẽ hoảng Đi đến khu tập trung diêm 20 chuyến Đi làm gì? Chuyện với Lê Bạch đã giải quyết rồi Ta nghĩ hắn sẽ không đến tìm chúng ta nữa đâu Dù sao thì một đòn của thiếu niên ném phân kia Nói thật là So với chuyện bị người đánh còn nghiêm trọng hơn đấy Lào chủ vinh viễn không quên được hình ảnh ngày đó Thật là chấn động Ta muốn hỏi Lê Bạch vị trí mà dị thu cấp 3 Thường hay xuất hiện Chúng ta có thể không còn nguy hiểm Nhưng nhất định phải cố gắng tăng thực lực của mình lên Lâm Phàm nói Lão Chủ nói Nói thật trước kiểu một tháng Chưa chắc có một viên huyết tinh cấp 3 để dùng Nhưng bây giờ ta cũng đang cố gắng Tình hình bây giờ thật sự không thể tưởng tượng nổi Từ sau khi Lâm Phàm xuất hiện Khiến huyết tinh cấp 3 chẳng khác nào Hàng vỉa hè vậy Huyết tinh cấp 3 chẳng còn chút nào mới mẻ nữa Trước kia nếu như lấy được Một viên huyết tinh cấp 3 Hắn ta có thể vui vẻ nửa ngày Mà bây giờ nhìn thấy viên huyết tinh cấp bà Trong lòng chẳng còn chút rung động nào nữa Bình tĩnh như nước Lâm phẳng trịnh trọng Nhìn về phía lão chủ Nhưng ta muốn các người phải càng cố gắng hơn Lão chủ bất đặc dĩ à, Người chuẩn bị khi nào thì xuất phát Đợi đã nữa đi luôn Lão chủ bàng hoàng Lâm phẳng vỗ nhẹ vai của lão chủ Hắn thật sự không thể chờ đợi nổi Nếu như tu luyện võ học mới Tăng độ thuần thục Cũng có thể khiến cho hắn có chút trở mong Nhưng bây giờ đang rèn luyện xương cốt Võ học mới không thể tu luyện được Không đi ra ngoài sang giết dị thú cấp bà Hắn sẽ cảm thấy mình đang lãng phí thời gian Sống uổng phí Lâm Phạm không lo lắng sau khi hắn rời đi Khu tập trung miếu loàn sẽ gặp nguy hiểm gì Hắn cũng không có đắc tội ai cả Cho dù đắc tội Người ta cũng không biết hắn là người ở đâu Khu tập trung miêu loàn có thể tồn tại được 10 năm Tự có năng lực của nó Bây giờ trong khu tập trung miêu loàn Đã có giác tỉnh giả cấp 3 Chính là hắn và lão chú Còn lại đều là cấp 1 cấp 2 Số lượng liệp sát giả cấp 3 cũng không nhiều Nhưng không hề ít Nguồn lực lực này không thể xem thường Trừ vì xảy ra dị thú chiều như là lần trước Nếu không muốn diệt được nơi này Cần phải trả giá đại giới Chỉ sợ người bình thường không thể nào tiếp nhận được Sau khi tạm biệt lão chủ Hắn đến tưởng ngoài Vương Đại Bảo đang rửa chiếc xe pick up màu đen Vô cùng đẹp trai cho hắn Biết được hắn đã ra ngoài Vương Đại Bảo vô cùng kinh ngạc Đồng thời yên lặng nhủ thầm Bản thân nhất định phải cố gắng Lâm Cà quá bận rộn Hắn ta muốn chia sẻ áp lực với Lâm Phàm Nghĩ đến đây Hắn ta xuyết chặt tay thành thắm đấm Trong lòng chặt ngập nhiệt huyết phấn đấu Lâm Phàm không nói chuyện Nhưng động tác của Vương Đại Bảo Hắn đều nhìn thấy rõ Tiểu tử này đang suy nghĩ lung tùng Cổ vũ bản thân phân đấu Ai có thể trở thành động lực giúp người khác phân đấu trong tận thế Hắn cảm thấy mình vẫn rất có mị lực Đại bảo à Lâm phản vỗ vai hắn Cố lên Vũng vâng Vườn đại bảo trinh trọng gật đầu Trọng huyện thành hồng trạch Độc giác lăng cầu chạy nhanh Không để ý đến đám dị thú xung quanh Đột nhiên Phịch một tiếng Ở góc sẽ có một con dị thú sông già va vào nó Nếu như không phải thân thể nó cưỡng tráng Đã sớm bị con dị thú kia đụng bay Độc giác lăng cầu nhìn ra được Để lầm con dị thú cấp 1 Chậm dãi bước đến trước mặt đối phương Dị thú cấp 1 gầm nhẹ Dị thú độc giác lăng cầu Đã thu liễm hơi thở Trong con mắt dị thú cấp 1 này Đó chỉ là một con dị thú hồng huyết bình thường Cấp bậc của mình rất lớn Tuyệt đối có thể làm càng Khi đến gần Độc giác lắng cầu cắn vào cổ đối phương một cái Hùng hằng cắn xé Mãi cho đến khi đối phương không còn chút động tĩnh nào Nó mới thả ra Móc huyết tinh cấp 1 ra Nuốt xuống Không có bất cứ tâm tình vui sướng nào cả Đã từng nuốt huyết tinh cấp 3 Bây giờ nó khó có nuốt được một viên huyết tinh cấp 1 Mặt tiểu Nó nhắc chân lên Nhắm ngay sắc dị thú cấp 1 Phường trầm chính là tưới lên người của bằng hữu Tiếp tục tìm kiếm ở trong thành thị Nó cảm thấy được uy thế Do do dị thú cấp 3 tàn ra Thuận theo luồng uy thế kia Mà tìm kiếm Rất nhanh, nó đã thấy được dị thú cấp 3 Đầu dị thú cấp 3 này là hổ Tiên Hóa Chữ vườn trên trán càng vàng ống ánh Các dị thú xung quanh run lầy bầy Thành thành thật thật Nằm dạp ở trên mặt đất Không dám động đẩy Độc giác lăng cầu cục đuôi, nệ tứ chi đi về phía dị thú cấp bà. Đối với dị thú yếu thì mạnh bão cường sát, và đối với dị thú mạnh thì khung núm. Đây chính là biểu tả chính xác về độc giác lăng cầu. Dị thú cấp bà chú ý đến độc giác lăng cầu, ánh mắt hung lệ miệt thị nhìn sẵn. Độc giác lăng cầu hạ thấp thân thể, chậm dãi đi đến trước mặt dị thú cấp bà, lẻ lưỡi, liếm láp móng vuốt dị thú. Dị thú cấp bà rất hài lòng, Điều này thể hiện sự thần phục Nếu như Lâm Phạm nhìn thấy tình cảnh này Tuyệt đối sẽ không nhịn được Mà đậu đen rau muống Người sao có thể ti tiện như vậy chứ Đã nói đi theo ta Một ngày ăn chín bữa Không những có huyết tình Cuộc sống như vậy biết đi đâu mà tìm Nhưng người thì hay rồi Không phải tự lực gánh sinh Phương châm lại hèn mọn ẩn núp như vậy À đúng là một lời khó nói hết Trong thận thế này Nhân loại cố gắng mạnh lên Cách sống cũng muôn mỏng muôn vẻ Mà dị thú không phải cũng như vậy sao Không thể không nói Hiện thực không phân chia Nhân loại hay dị thú Đều đối đãi ngang nhau Mọi người còn sống cũng không dễ dàng Khu tập trung diêm hải Xe pick up màu đen vừa xuất hiện Đã gây được sự chú ý Lâm Phạm không ngờ khu tập trung diêm hải Lại có nhiều người sống sót gia nhập như vậy Thế mà đang xếp hàng đi lên Khoảng thời gian hắn ở khu tập trung yếu loạn Chưa bao giờ nhìn thấy có ai chủ động gia nhập Cái này chắc hẳn Là vì lực hấp dẫn giữa khu tập trung là khác nhau sao Huỳnh đòi à Xem ngươi đẹp thật đấy Có người sống suốt đáng xếp hàng Chủ động xào hỏi Lâm Phàm cười nói Tạm đường, ngươi từ đâu đến thế À, ta từ khu tập trung Hải Thành chạy lại đến đây Đã nhìn ra rồi Nhưng mà sao người không đến khu tập trung yếu loan Ở đó cách cách chỗ người gần nhất mà Này Đầu óc ta có bệnh đâu Một khu tập trung cơ nhỏ thì có gì tốt mà gia nhập Trên mặt người sống sót kia Tràn ngập đầy ghét bỏ Lâm Phạm chấm hỏi Cảm giác kỳ thị thật sâu Kỳ thị giữa người với người rất dễ hiểu Ai có thể nghĩ đến Giữa khu tập trung và khu tập trung Cũng có kỳ thị Người từ đâu đến vậy Người sống sót đang nói chuyện với Lâm Phàm hỏi miếu Loan Ngươi hỏi vì sao ta lại không đến Mếu Loan Chính ngươi là người sống sót ở khu tập trung Mếu Loan Không phải cũng chạy đến đây sao Ta đến đây tìm ngươi Nghe Lâm Phạm nói Người sống sót này trợn chặt mắt Ý nghĩ rất rõ ràng Ta tìm ngươi cái quỷ ấy Lâm Phạm biết đối phương không tin Hắn cũng lời giải thích Nhưng mà hành vi của đối phương lại khiến cho hắn nghĩ ngờ Dù sao người ta đã bỏ qua khu tập trung Mếu Loan Muốn đến nơi này Rõ ràng lực hấp dẫn của khu tập trung yếu loạn Còn rất kém Vì thế Hắn cần phải tiếp tục cố gắng mấy đường Trường 173 Lâm Phạm Người có mất mặt hay không Đến đánh với ta Tranh thủ biến khu tập trung yếu loạn Trở thành khu tập trung đứng đầu tỉnh này Để người sống sót điên cuồng Cho dù liều mạng cũng muốn đến đó Mà có thể làm được đến tình trạng này Khu tập trung miêu Loạn sẽ không còn thiếu hụt người nữa Xếp hàng đi lên đến tưởng thành Người đến tìm người à Nhân viên điều khiển giàn giáo lên xuống hỏi Đúng ta tìm Lê Bạch Lâm Phạm nói Nhân viên công tác vô dĩ Có chút ngạo mạn với Lâm Phàm Sau khi nghe đối phương đến tìm Lê Bạch Lập tức trở nên nhiệt tình Lê Bạch ở khu tập trung Diêm Hải Là nhân vật nổi tiếng Không quan tâm đối phương nói thật hay giả Hắn ta cũng xem là thật vội vàng đứng dậy bảo người khác tiếp quản công việc hắn ta sau đó nhập tình tiếp đãi ờ xin lấy đôi xe chỗ này đợi lát nữa ta sẽ sắp xếp nhân viên tiến hành bảo dưỡng toàn diện cho xe của ngươi thải độ nhân viên công tác thay đổi nghiêng trời lệch đất dốc sức phục vụ Lâm Phàm cảm ơn Lâm Phạm mỉm cười nói đây là mà dừng xe xong nhân viên công tác biết đây là lần đầu tiên Lâm Phàm đến khu tập trung siêm hành cho nên chủ động dẫn đường dẫn Lâm Phàm đi tìm Lê Bạch Lầm phẳng quan sát tình hình xung quanh Phát hiện tình hình khu tập trung các nơi Đều giống nhau Hoàn cảnh sinh sống của người sống sót bình thường Đều không tốt như trong tưởng thượng Chỉ có thể nói là kéo dài hơi tàn Trải qua một lần di thú triều Người sống sót ở đây tổn thất nặng nề Đến bây giờ cũng có thể nhìn ra được Di chứng mà trận tai nạn này mang đến Còn chưa được tiêu trừ Muốn được cuộc sống thoải mái dễ chịu trong tận thế Chỉ có thể dựa vào bản thân Đồng thời Hắn cũng biết tình hình của khu tập trung riêng hải Không có người quản lý Chỉ có ban trị sự Thành viên trong ban trị sự Là do các đội trưởng đại đội ngũ đảm nhiệm Nói đơn giản chính là cường giả vi tôn Lâm ca Một tiếng nói ngạc nhiên vàng lên Theo tiếng nói nhìn lại Ngô Đình vui vẻ chạy chậm đến Lâm ca, sao người đến đây À, tới thăm các người một chút Lâm phạm nói Nhân viên công tác bên cạnh đường nhìn biết Ngô Đình Đội viên tiểu đội cơ thạch Liệp sát giả cấp 3 Xem ra vì này thật sự quen biết Lê Bạch Lâm Phạm lấy ra một viên huyết tình cấp 1 nói Cảm ơn dẫn đường Tiếp theo có bằng hữu của ta là được rồi Ờ ừ cảm ơn cảm ơn Nhân viên công tác kinh ngạc nhận lấy huyết tình Hắn ta không phải chưa từng nhìn thấy huyết tình cấp 1 Chẳng qua cảm thấy đối phương Thật là hào phóng Bản thân mình chỉ là muốn dẫn hắn lên chỗ của Lê Bạch đã trực tiếp lấy ra một viên huyết tình đúng là hào khí ngút trời Nhân viên công tác vô cùng vui vẻ rời đi Ngô Đình nhìn thấy rõ mọi chuyện Bằng hữu, mình được xem là bằng hữu Lúc đầu gặp mặt hắn đã cảm thấy lâm phàm khác với những người hắn đã từng nhìn thấy Người khác cho người ta thịt dị thú và huyết tình giống như đang bô thí mà biểu hiện của lâm phàm thì khác Người bỏ ra vì ta ta cho người thứ người xứng đáng nhận được Đây là hợp tác và tôn trọng lẫn nhau Lâm Cò, ta dẫn người đến chỗ chủ chúng ta. Trong khoảng thời gian này Hồng Tỷ vẫn còn đang nhắc đến người đó. Ngô Đình nhiệt tình nói. Được rồi, à đúng rồi, vết thương lần đó đã tốt hơn chưa? Lâm Phạm quan tâm hỏi. Ngô Đình vỗ ngực. Đã tốt rồi, đây chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Ngô Đình thân là người rất dễ cảm động. Vì sao hắn ta lại nhiệt tình và thân thiết với Lâm Phạm như vậy? Chính là vì khi bọn hắn hợp lực phối hợp đối phó với dị thú cạo cấp. Thân là một thành viên của đội ngũ, bị thương thì cứ bị thương đi. Nhưng chính là người trước mắt này đã ném công lao cho hắn ta. Rõ ràng nếu như không phải hắn ta bỏ ra, sẽ không thể nào dễ dàng bắt được dị thú như vậy. Cái này khiến cho Ngô Đình cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Có xúc động muốn khóc. Bây giờ, Lâm Phạm còn quan tâm đến vết thương của hắn ta. Cái này khiến cho Ngô Đình càng thêm cảm động. Ờ, không có việc gì thì tốt Nhìn thân thể của người cường trắng Cũng đừng nên có việc gì Lâm Phàm bỗ ngực ngô Đỉnh mấy lần Bô đỉnh ôm ngực cười hè hè Có ngô đỉnh dẫn đường Đi đến chỗ của tiểu đổi cơ thạch Rất nhiều thành viên mới còn nhớ đến Lâm Phàm Tình cảnh hôm đó vẫn còn mãi Trong đầu, thật lâu cũng không thể quên Có người nhỏ giọng trao đổi Với đồng bạn bên cạnh Hắn chính là Lâm Phàm của khu tập trung mưu loan Diêu thế quảng của đội bạo Long Là do hắn giết đấy Vậy sao hắn còn dám lên đây Nói nhả mà Lê Bạch đến đến khu tập trung miếu loan rồi Rõ ràng đã giảng hòa xong Trong tiếng thị sao bàn thán Ai ai cũng kính sợ Lâm Phàm Giết diều thế quang Còn có thể giải hòa với Lê Bạch Loại năng lực này bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi Không tử hò Ngươi xem ai tới này Ngồi đình đầy cửa ra Lưng hồng quay đầu lại Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện Thì có chút kinh ngạc Sau đó tươi cười Tên đến chủ động chào hỏi Hoàng Anh. Ờ, cảm ơn." Lâm Phàm cười. Hai bên ngồi xuống, Ngô Đình chủ động đi pha trà. Hành động này khiến Lâm Hoàng có chút hoang mang. Trước kia Ngô Đình rất hướng nội, sau khi Lâm Phàm đến, biểu hiện nhiệt tình như vậy, nàng có chút không hiểu. Hai bên tán gẫu, nhắc đến chuyện dị thú triều. Hóa ra khu tập trung diễm hành bị tổn thất rất nghiêm trọng. Bình dị thú triều tấn công vào tận bên trong tường rào. Về sau nhờ có nguyên nhân đặc biệt, Sị Thú Triều đối nhiên rút đi Nếu không thì khu tập trung Diêm Hải Còn có tồn tại hay không Cũng là một ẩn số Có thể nói một chút Lê Bạch đến khu tập trung Méo Loan Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không Lường Hồng còn tâm tính bác quái Bọn lửa kia luôn vẫn luôn tránh hừng, hừng hừng ở trong lòng Hỏi bên phía Lê Bạch nhất định không có được đáp án Cho nên chỉ có thể chủ động hỏi Lâm Phàm Lâm Phạm uống trả cười nói À không đánh thì không quen biết Có khi duyên phận thật sự khó hiểu như vậy đấy À Nghe thấy vậy Lương Hồng dường như đã hiểu ra Ngô Đình đứng bên cạnh nói Tỏ lỡ sớm thôi mà Nhất định là Lâm Ca đã đánh bại Lê Bạch một trận tươi bời Nhưng mà Lâm Ca lòng dạ rộng lớn Không chấp nhầm với hắn để hắn quay về Lương Hồng nhìn Ngô Đình Khá lắm Tiếng ca này gọi thật thật thuận miệng Nàng luôn cảm thấy, nếu như cho tiểu tử này cơ hội Tiểu tử này tuyệt đối sẽ chạy Trực tiếp chạy đến gia nhập vào khu tập trung biếu loạn Lâm Phạm cười cười không nói chuyện Vẫn nên trở chút mặt mũi cho Lê Bạch Dù sao thì người nào cũng cần mặt mũi Chuyện đã xảy ra, không cần phải nói ra À đúng rồi, Lê Bạch đang ở đâu Ta có vài việc muốn tìm hắn Lâm Phạm nói Lương Hồng đứng dậy Ta sẽ ngươi đi tìm hắn Đội báo long của hắn đã giải tán rồi Nghe nói trong khoảng thời gian này Hắn luôn tự nhốt mình ở trong nhà máy Cũng không biết là để làm gì Ờ được phiền ngơi rồi Lầm phẳng nghĩ đến Lê Bạch tự nhốt mình trong nhà máy Không phải là vì chuyện lần đó Khiến hắn ta khó chịu có đạt kích to đứng rồi thì chứ Ngầm lạnh cũng không có khả năng Đã sắp trở thành xác tình ra cấp 4 rồi Tâm tính đừng nên kém như vậy Lúc này Nhà máy mà Lương Hồng nói cũng không phải nhà máy Mà là một phòng hơi lớn mà thôi Nơi này đã từng là đại bản doanh của đội bạo lòng Sau khi đội bạo lòng giải tán Đại bản doanh này cũng chỉ còn lại một mình Lê Bạch Trong căn phòng mờ tối Lê Bạch với thân hình khổng lồ Biểu hiện rất đau đớn Từ sau khi biết được nhược điểm của mình rồi Hắn ta luôn liều mạng muốn khắc phục nhược điểm này Đành dám là chuyện bình thường Ai dám nói là mình không thối Cho dù đẹp trai như là tiên thiền Cũng sẽ đánh giắm Hơn nữa còn thối nữa Nhưng Lê Bạch thì khác Hắn ta tuyệt đối không cho phép bản thân mình có nhược điểm đánh giắm Hơn nữa Còn là sau khi biến thần Cây giắm này trở nên thường xuyên hơn Cản cũng không thể cản được Đây là chuyện tuyệt đối không cho phép Lúc này Hắn ta cố xúc động Một đánh giắm kia lại Nhìn, tao phải nhịn Ý trí cố nén không chế cơ vòng Thường thường đều là ý chí lớn hơn một bậc Nhưng cơ vòng xuyên xuyển Xây chuyển lại không phải chuyện hắn ta có thể khống chế Vì giải quyết loại phiền toái này Hắn ta đã chuẩn bị Một cái nút gỗ thật lớn Ngăn chặn, bịt vào lỗ giả Phần bốc bên chứng khí lộ rõ Cảm giác cố gắng kìm nén rất khó chịu Nhưng mà ý chí của Lê Bạch Cường lại đến mức nào Thậm chí còn đang âm thầm nghĩ Nếu như ngày cả cái này cũng không nhịn được Cho dù sau này trở thành cường giả Cũng là một cường giả có nhược điểm chí mạng mà thôi Những người khác không thể nào chiến thắng hắn ta Nhưng chỉ cần có nhược điểm này Gặp được Lâm Phạm nhất định sẽ thua Hắn ta không cho phép bản thân Có nhược điểm lớn như vậy Bên ngoài Lâm Phàm Lương Hồng, Ngô Đình Đang đứng ở ngoài cửa Một cánh cửa sắt đầy vết gì Đóng chặt Chính là chỗ này sao Lâm Phạm hỏi ừ. Lương Hồng gật đầu Trước kia nơi này rất náo nhiệt Đội Bảo Long ở nơi này rất nổi tiếng. Mỗi ngày, người tới lui đặc biệt nhiều. Từ sau khi Lê Bạch giải thán đội ngũ rồi, nơi này đột nhiên trở lên vô cùng im lặng. Lâm Phạm kéo cửa sát ra. Trong phòng rộng rãi tối tầm, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có một bóng người đang đứng nơi đó. Tối thế, sao không bật đèn? Sở vào vách tường, tìm công tắc mở đèn. Tạch, công tắc được bật đèn, đèn sáng, trong phòng trở nên vô cùng sáng rõ. 3 người bọn họ nhìn nhìn thấy rõ bóng người kia Chính là Lê Bạch Bây giờ Lê Bạch đang mặc quần cọc Đứng ở nơi đó Cả gương mặt nghẹn đến đỏ bừng Ngày khi ánh đèn mở lên Lê Bạch đang suy nghĩ dựa vào ý chí giải quyết nhược điểm Đột nhiên trừng mắt Nhìn chầm chầm ba người vừa xuất hiện Khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Phàm Vẻ mặt đột nhiên thay đổi là Lê Bạch kinh ngạc nói Bình thường mà kinh ngạc thốt lên chỉ chẳng có vấn đề gì Nhưng khi hắn đã, đã mở miệng nói chuyện Ý chí cố kịp nén kìa Lại hoàn toàn buông lòng Phần bụng rời sông lấp biển Phủ một tiếng Một cây rắm vừa vang vừa thối Đột nhiên tùng giả Thật sự như một tiếng sớm bổ giữa trời quàng Vang vọng như là pháo Xỏ một tiếng Cái nút gỗ trực tiếp từ trong quần cọc Rơi ra ngoài, lăn trên mặt đất Tròng chốc lát Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Bản thân lây bạch ngây ngốc Sắp mặt trắng bạch Ánh mắt lưng hồng và Ngô Đình Nhìn chăm chăm vào cái Nút gỗ làn xuống đất Miệng hà hốc, vẻ mặt kinh hoàng Ngô Đình không nhịn được nói Cô, cô, nút, nút, nút cỗ Từ trong quần cổng rơi ra ngoài Tất cả mọi người đều là người trưởng thành Nhìn thấy đều hiểu Không hiểu chính là dối trá Nhất là có ánh sáng chiếu dọi Trên cái nút gỗ kia lại còn có chút Ẩm hướt Lời bạch trợn tròn mắt Hắn ta biết chính mình xong đời rồi Mặt mũi mất hết Hoàn toàn mất hết rồi Sau này sao có thể ở lại trong khu tập trung riêng hải này nữa Giờ phút này hắn ta có một ý nghĩ đáng sợ Nảy ra ở trong đầu Đó chính là giết người diệt khẩu Chỉ có như vậy Mới không bị chuyển ra ngoài Đồng thời Lâm Phàm cũng trận tròn hai mắt Vì thao tác của Lê Bạch Hắn rất muốn nói Người chơi cũng thật là đa dạng Nhưng cho dù nói như thế nào Lê Bạch người ta cũng sắp thành giác tình giả cấp 4 rồi Mặt mũi nhất định phải có Hẳn có thể mở miệng trả phúng được hay sao Nhất định là không được Muốn kê rào bằng hữu Phải có một số trường hợp suy nghĩ cho người ta Lâm Phạm tìm một cái cớ Ánh mắt quét qua căn phòng Trong lúc đó Hẳn thấy được một cái chân bàn bị gãy Cười nói oh, Lê Bạch ngươi đúng thật là khéo tay Thế mà lại đang sửa chữa chân bàn à Sửa thế nào Kèo trên cái khúc gỗ này không dính vào chân bàn hay sao Lương Hồng và Ngô Đình Đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm Trong ánh mắt đầy kinh ngạc Theo Lương Hồng Đại cả, người đang mở mắt nói nời bịa đặt đấy à Ngay cả mí mắt cũng không nhảy lên một chút nào đó Mà Ngô Đình he thấy Lại thật cảm động muốn khóc Lâm ca quả thật là người chu đáo Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Đây là Lê Bạch đang cầm cục gỗ kia Nhét vào đít của mình Bây giờ người lại nói hắn ta đang sửa chân bàn Chồng tận thế bây giờ Sao có thể có người chú đáo đến như vậy cơ chứ Lê Bạch hít dầu đúng, đúng ta đang sửa chân bàn Cái, cái chân bàn bị hư keo không có tác dụng lắm Kèo vô dụng thôi Ta cảm thấy nên dùng đinh Lâm Phạm vừa cười vừa nói Ủ, Đợi lần nữa ta sẽ đi tìm cái đinh Lê Bạch không hoài thăm mục đích của Lâm Phạm đến đây là gì Bây giờ hắn ta chỉ muốn nhanh chóng Ngạt chủ đề này qua một bên Tuyệt đối không thể tiếp tục cái chủ đề này nữa Nhưng đột nhiên khoa Lê Bạch phát hiện ra một việc Chính là bây giờ hắn ta còn đang Duy trì trong trạng thái biến thần Trong khoảng thời gian này Hắn ta nhất định sẽ thả giám Thế nhìn cho đến bây giờ Lại không hề có một chút ý nghĩ đánh giám nào cả Bọn người lâm phàm không hiểu Nhìn tình hình của Lê Bạch Nhưng vẫn đang chờ đợi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Sau 10 phút Ôi đời mơ Lê Bạch kinh ngạc Thật to, to thành công Ta thành công khắc phục được nhược điểm đánh giá của mình rồi ha, ha, ha, ha. Ta dùng một cái nút cuối nhất vào cũng vô dụng Không ngờ các người bị dọa giật mình Lại Hẳn ta vội vàng che miệng lại Còn mẹ nó Trong đầu chỉ có một giọng nói Ta tự hố chính mình rồi Lâm Phạm chớp chớp mắt Được bất tỏng tâm Huỳnh đệ ta đã cố gắng cứu vãn người rồi Nhưng chính người tự động nhớ giả Thật là không có cách nào cả Không, không, không phải thấy không phải thấy đâu Lê Bạch luống cuống Tình thế cấp bách Thu nhỏ lại thình thể Muốn giải thích gì đó Nhưng ngay khi hắn muốn giải thích Hắn phát hiện ra đầu bọn hắn Cùng quay về một hướng Chừng mắt Nhìn trọng trọc bên dưới hô hỏa hắn tả Giống như đang nghĩ đến cái gì đó Lê Bạch cúi đầu nhìn lại Rõ ràng quần cậu đã bị tụt, tụt xuống dưới chân Trực tiếp để lộ ra thứ đồ chơi kia Thật là nhỏ Lương Hồng nói Đúng vậy Cái này khiến ta nhớ đến con Jun ta đảo Để câu cá cái con bé Ngô Đình nói Lâm Phạm thở dài Xem như hiểu rõ một chuyện Kể từ ngày hôm nay Mặc kệ Lê Bạch ở trước mặt người ngoài Mạnh mẽ hiên ngang như thế nào Trong tâm lý có một vài người Hình tượng của hắn ta đã bẻ hắn dễ sầu Không thể nào phá hủy được Chúng ta ra ngoài chờ hắn đi Lâm Phạm nói Hắn đã cô giữ lại mặt mũi cho Lê Bạch Chờ chút Trong lúc bối rối Lê Bạch muốn cản lại Chỉ là vừa nhất chân lên Hai chân bị quần cọc gương víu Trực tiếp ngã sấp xuống mặt đất Trong đầu ngô đỉnh nhớ đến hình ảnh Lê Bạch trước kia từng nhìn thấy Mỗi lần quay về nhất định sẽ ném xác dị thú lên tường thành Sau đó tự mình leo lên Một tay đón lấy xác dị thú Xém một miếng thịt xuống ném cho người xấu xót bị hoảng sợ Ngẩn đầu ướt ngực Thong rong rời đi Giáng người bá đạo như vậy Bây giờ không còn sót lại một chút gì Thay vào đó là hình ảnh khôn đốn hôm nay Đang chết Lê Bạch nhìn cửa sắt dần dần khép lại hồi tiếc đấm mặt đất Ngay cả ý nghĩ muốn tự tử cũng có Ngoài cửa Chúng ta thấy được thứ không nên nhìn thấy rồi Ngô Đình nói Nưng hồng chậm dậy nói Ôi, Hình tượng đã xây dựng nhiều năm Một khi bị phá đi Hài Ai... Thật là... Lâm Hồng nói Sau này ra ngoài cẩn thận một chút Hả? Có ý gì? Lâm Hồng nói Muốn che dấu chuyện này rất khó Cách duy nhất chính là giết người diệt khẩu Như vậy thì sẽ không có người nào biết cả à, Hả? Hả? Nghiêm trọng như vậy sao? Không cần thiết về thế chứ Lương Hồng và Ngô Đình kinh hoàng Trong đầu lập tức hiện lên nhiều kịch bản Đã từng nhìn thấy trong phim truyền hình Phản diện Người đã nhìn thấy từ không nên nhìn thấy Diện viên quần chúng tại sao ông nói ra ngoài Phản diện Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật Càng nàng không thể nào ném cái hình ảnh ở Trong đầu này ra được Không cần thiết Hoàn toàn không cần thiết Thấy vẻ mặt bọn họ trở nên nghiêm túc Trong lòng lâm phát thầm cười trộm Quả nhiên vẫn bị soạn sợ bọn họ Cũng không lâu lắm Kẹo kẹt tiếng mở cửa Lê Bạch đã mặc quần áo tử tế ra ngoài Ngầm đầu nhìn trời Ờ oh, hôm nay bầu trời thật là xanh Một màu xanh biết Nhìn là cảnh đẹp ý vui Ngồi đình ngầm đầu nhìn Ờ uh, quả thật là rất đẹp Đây rõ ràng chính là cố gắng hết sức để đổi chùi đề Chỉ cần mình không có xấu hổ Người khác sẽ không nhắc đến Nghĩ là quyền của người ta Mà không nghĩ là quyền của hắn ta Sau khi hiểu rõ chuyện này Lê Bạch vô cùng thoải mái Lúc này Lê Bạch móc trừ trong túi ra Ba viên huyết tinh cấp bà Cho các người, những thứ này ta ta có quá nhiều Dùng không hết được, tặng cho các người Lương Hồng kinh ngạc nhìn Lê Bạch Biểu hiện của Lê Bạch rất lạnh nhạt Trực tiếp nhét một viên huyết tinh vào trong tay nàng Ý tứ rất rõ ràng Lê huyết tinh của ta Xem như ta đã cho người chỗ tốt Chuyện này trời biết, đất biết Bốn người chúng ta biết Không hy vọng thêm có một người nữa Cái, cái này quá quý giá Ngô Đình xua tay Đồng thời có chút hoàng màng Lê Bạch hào phóng đúng là hào phóng thật Nhưng cho đến bây giờ Cũng chưa thường tùy tiện bỏ huyết tinh cấp 3 ra ngoài Lấy đi để cho ta an tâm Lê Bạch nói Lâm Phàm ở bên cạnh trực tiếp cầm lấy một viên huyết tinh Nắm trong tay Cười nói <cười> Vận may xem như có không tệ Vừa mới đến đã có được một viên huyết tinh cấp 3 Có ngừng thật tốt Sau khi Lâm Phàm cầm lấy Ngô Đình cũng cầm Trong lòng Lê Bạch thờ phạm một hơi Cuối cùng cũng cầm rồi Hắn ta sợ bọn họ kiên quyết không cầm Vậy thì chuyện này như là tảng đá đè Trong lòng hắn ta Ngủ cũng không thể nào yên giấc Lê Bạch không ngờ Loại sai sót ngẫu nhiên này Lại có thể khắc phục được nhược điểm của hắn ta Nói thật hắn ta cũng không biết việc này Mình nên khóc hay lên mừng Ờ các người tự ta có chuyện gì Lê Bạch hỏi Nếu như hắn ta biết lâm Phàm đến khu tập trung Diêm Hải Đã sớm chạy trốn mất dạng rồi Tuyệt đối không thể nào Chạm mặt với hắn Hàn Đại Sở nhất chính là Lâm Phàm nói chuyện hắn tà ở khu tập trung yếu loạn ra ngoài. Bị thiếu niên ném phần vì làm màu, vì không thèm nhìn, tay không bắt lấy, khiến tay toàn loạn phức. Thời điểm trên đấu lại còn đánh rắm, trực tiếp nhóm lửa, đốt cháy mông của chính mình. Những chuyện này, nghĩ kỹ lại, cảm thấy đúng là đã ném hết mảnh mũi của mình đi rồi. Lường Hồng và Ngô Đình nhìn về phía Lâm Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Không phải chúng ta muốn tìm ngươi, mà là Lâm Can tìm ngươi." Lê Bạch nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt Lâm Phàm tươi cười nhìn Lê Bạch, đối mặt với nhau Lê Bạch cảm nhận được một loại áp lực, không phải là bởi vì thực lực của đối phương mạnh mẽ mà gây ra áp lực, mà là chuyện mình mất mặt bị đối phương nắm trong tay, cho nên cảm thấy áp lực. "Có chuyện gì, nếu như có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp." Lê Bạch chủ động lấy lòng. Chính là vì để Lâm Phàm cảm nhận được lòng thành của hắn ta Hy vọng đối phương có thể hiểu được tài chân thành như vậy Người cũng không thể bán ta ra được Tiểu chân Châu của ta Rất dễ rơi xuống đó Lâm Phạm nói À ta muốn hỏi ngươi Dị thu cấp ba thừng hay xuất hiện ở chỗ nào Nghe thấy vậy Lê Bạch đột nhiên thở phạm một hơi Hắn ta còn tưởng làm chuyện gì chứ Hóa ra chỉ là việc nhỏ này Cái này rất đơn giòn Chính là trong khu vực bảo hộ tự nhiên của Hoàng gia tiêm kia Khu vực gần sát Duyên Hải Nơi đó có rất nhiều dị thú Rất dễ gặp được dị thú cấp 3 Nhưng mà bởi vì đợt dị thú chiều kia Ta cũng không biết số lượng dị thú cấp 3 Có giảm bớt hay không Lê Bạch vô cùng kiên quyết Nói ra nơi mà trước kia Mình hay đánh quái già Không có ý tứ gì khác Chính là hy vọng Lâm Phàm đạt được mục đích Đi nhanh lên Hắn đợt ở nơi này càng lâu Chuyện xấu của mình sẽ càng dễ bị bại lộ à... Lâm Phạm gật đầu Không có ý định rời đi Nhưng vào lúc này Tiếng cánh quạt vù vù chuyển xa Chỉ trong thời gian ngàn đã có thu hút sự chú ý của mọi người Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng Xuất điện ở trên không Rồi từ từ hạ xuống Đây là ai đến vậy Lâm Phạm hỏi Lê Bạch nói Không biết nhưng theo ta được biết Thế lực có thể sử dụng máy bay trực thăng Gần đây nhất chính là khu tập trung Kim Lăng Kỳ quái Nếu như là người của khu tập trung Kim Lăng Tại sao lại chạy đến đây Chúng ta đi xem một chút đường Hồng nói Lâm Phạm cũng rất tò mò với chuyện này Cũng muốn đi xem tình hình Rất nhanh khi bọn hắn đến địa điểm Bên kia đã tụ tập rất nhiều người Ba người xa lạ từ trong máy bay bước xuống Hai nàm một nữ Sau khi xuống máy bay Ánh mắt nhìn lướt xung quanh một vòng Nữ tử mở miệng nói trước Xin hỏi bên cho các ngươi Ai tên là La Minh Những người xung quanh hai mắt nhìn nhau Vô cùng tò mò, đối phương tìm La Minh để làm gì Lương Hồng nói Lê Bạch à, Nếu như ta nhớ không sai Tên La Minh kia hình như là đội viên của đội Bạo Long các ngươi nhỉ Bởi vì huyết tinh mà giết đội viên khác người vốn định giết hắn Nhưng lại được đội trưởng của đội ngôi khác cứu đi Đúng không Lê Bạch nói Nếu như nơi này không có La Minh thư hỏi Vậy chính là hắn Lâm Phạm nói La Minh kia thì có gì đặc biệt Lê Bạch nói À, giác tỉnh giả có năng lực dịch chuyển không gian năng lực này rất hiếm gặp Nữ tử lạc, thải điệp kìa Thấy không có ai mở miệng Lại nói Chúng ta đến từ khu tập trung tìm kim lăng Các người không cần nói lắng Chúng ta không có ác ý gì cả Xôn xào, khi nữ tử nói rõ lầy lịch Đám người sống sót xung quanh mắt đầu xôn xao rối loạn Khu tập trung kim lăng Chính là khu tập trung cỡ lớn Có người chưa đến đó Nhưng cũng đã nghe nói đến Nơi đó có trình độ an toàn rất cao Cao thủ nhiều như mây Hơn nữa nếu được nội bộ khu tập trung kim lăng nhìn chúng Cho rằng người là nhân tài Vậy thì sướng rồi Vật tư tăng thực lực sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho người Ở đằng xa Là mình nghe thấy đối phương nói mình Là người từ khu tập trung kim lăng đến Trái tim không nhịn được Nhảy lên thỉnh thịnh ta ở, chỗ đây, ta ở chỗ này Là mình lập tức hô to Đám người nghe thấy tiếng người nói Xoay người Nhìn về phía phát ra âm thanh Chỉ thấy là mình đang nhanh chóng chạy đến Lâm Phạm nói Ráng dấp của tên La Minh này có hơi Nằm ngoài tưởng tượng của ta Chỉ có thể dùng từ keo kiệt để hình dung đầu nghiêng não nghiêng Tổng thể ngũ quản Khiến cho người ta có cảm giác rất hèn mọn Ngay cả lạc thải điệp khi vừa nhìn thấy La Minh Thì cũng cao mày Có chút nằm ngoài tưởng tượng của nàng La Minh đi đến trước mặt các nàng Nở nụ cười nịnh nọt nói Ta chính là La Minh Các người tìm ta sao Lạc Thầy Điệp nói Ngươi là giác tình giả Vâng Lạc Thầy Điệp của ngươi là dịch chuyển không gian Đúng rồi Dịch chuyển cái cho ta xem Được Chỉ trông nhai mắt là mình đã biến mất tại chỗ Sau đó xuất hiện ở một vị trí cách đó 3 mét Lạc Thầy Điệp nói Cực hạng của ngươi là bao xa là mình nói Chính là chỗ này ta cảm thấy rất xa rồi Nghe thấy vậy Lạc Thầy Điệp nhíu mày Khoảng cách này thật sự là quá ngắn Nếu như chấp hành nhiệm vụ Hoàn toàn không có chỗ nào có thể dùng Đối với người tầm thường mà nói 3 mét không tính là quá gần Thế nhưng khi các nàng đối mặt với dị thú Khoảng cách như vậy đối với dị thú mà nói Chỉ là khoảng cách vận động phút mà thôi Xem ra tinh thần hắn ta cũng không mạnh Năng lực di chuyển không gian Cũng chẳng tinh thông Lầm phạm đứng trong đám người Nhìn thấy năng lực đó Cảm thấy khoảng cách di chuyển này có chút khôi hài Nếu như khoảng cách ngắn như vậy Thế thì di chuyển hay không Cũng chẳng có gì khác nhau Nhưng mà năng lực này có thể điều khiển không gian rất lớn Nếu như trị số tinh thần đầy đủ Tuyệt đối có thể khai phá ra nhiều chiêu thức khó lường Không thể nói là không thể đối phó Nhưng mà tuyệt đối sẽ rất khó giải quyết Người đồng ý đến khu tập trung kiếm lăng chứ Lạc Thầy Điệp nói Không còn cách nào khác Loại năng lực này rất ít gặp Sau khi vị kia vì tiêu diệt dị thú có trí tuệ Mà hy sinh Nhất định phải bồi dưỡng một giác tình giản dịch chuyển không gian Vì trước mắt này Phế vật tỷ phế vật Nhưng nếu như toàn lực bồi dưỡng Cũng không phải không được à, Là mình trứng mắt Không ngờ hạnh phúc lại đến nhanh như vậy Lạc thầy điệp nói Bởi vì năng lực dịch chuyển không gian của người rất quan trọng Đối với khu tập trung kim lăng chúng ta Nếu như người đồng ý Chúng ta sẽ toàn lực bồi dưỡng người Đám người sống sót xung quanh nghe thấy vậy Cả đám này lộ ra vẻ mặt hâm mộ Điều hy vọng duy nhất chính là Người may mắn đó Chỉ đáng tiếc Tình hình này Cái người ta muốn là giác tình giả Có năng lực dịch chuyển không gian Mà bọn hắn rõ ràng không đủ tư cách Là mình Vị hạnh phúc đập vào mặt đến choáng váng Trong đầu đều, đều là câu nói kìa Toàn lực bồi dưỡng Cái toàn lực này đáng sợ đến mức nào Hắn ta ngởng đầu Ướn ngực Nhìn đám người sống sót đang vây quanh Muốn bọn hắn nhìn thấy Ta đang hạnh phúc như thế nào Các người có hâm mộ cũng vô dụng thôi Đột nhiên Hắn ta nhìn thấy Lê Bạch Trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh Đó chính là hắn ta bị Lê Bạch hung hăng đánh tơi bời Suy chút nữa đã bị giết chết Cho đến này Hắn ta đều giữ chuyện này ở trong lòng Nghĩ đến tương lai một ngày nào đó Có thể báo thù rửa hận Mà bây giờ không phải đã có cơ hội rồi hay sao Ta có thể đi với các người Nhưng các ngươi phải xử lý một việc giúp ta Là mình nói Là thay điểm nói Chuyện gì Là mình chỉ về phía Lê Bạch Trước kia hắn từng đánh ta Trong lòng ta không phục Các người giúp ta đánh hắn Ta đảm bảo sẽ đi cùng các người Lạc thầy điệp nhíu mày Không ngờ sẽ có chuyện như vậy Nàng nhìn về phía lăm tử La Minh chỉ đến Khẽ nhíu mày Cũng không phải đang bất mãn với Lê Bạch mà là không ngờ sẽ có yêu cầu như vậy Lạc thầy điệp nhìn về phía La Minh Không nói gì Nhưng ý tư rất rõ Chính là đang muốn hỏi Có thể thay đổi yêu cầu khác được hay không Thế nhưng thái độ của La Minh rất quyên quyết Giống như đang nói Nếu như người không đồng ý Ta sẽ không đi với các người Lâm Phạm nhìn về phía Lê Bạch nói Tấy không Đây chính là nhân từ nương tay Không nhổ cỏ tận gốc Khi hẳn nắm được cơ hội rồi Chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là đối phó với người Thần thái của Lê Bạch rất bình tĩnh Không nói gì thêm Lúc này đối với yêu cầu mà La Minh nói Lạc thải điệp vô cùng bất mãn Loại cảm giác uy hiếp này Đã lâu rồi nàng chưa từng trải qua Lạc Thái Điệp quay người Đi về phía máy bay trực thăng nói Đi chúng ta quay về Người uy hiếp chúng ta đến bây giờ vẫn còn chưa tồn tại Là mình hoang màng Không ngờ sẽ bị từ bỏ Nghĩ đến người rồi mình vô cùng khoa trường nói Nếu như mình mà không đi theo bọn hắn Vậy thì nhất định sẽ rất thảm Ngày khi hắn ta muốn nói Ta không cần gì nữa Ta có thể đi theo các ngươi vô điều kiện Hải vị nam tử từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện Cũng không đi theo Lạc Thải Điệp lên máy bay Trong đó có một nam tử nói Lê Bạch ra đây Ta không giết người Chỉ đánh ngươi một trận thôi Lạc Thải Điệp vừa định lên máy bay Quay đầu bất mạng nói Các người đang chơi thứ gì đấy Lạc Tiểu Thư Bệnh lệnh của chúng ta nhất định phải đưa lên La Minh về Nếu như người có bất cứ nghi vấn gì Có thể đi hỏi Trình Thướng Quân Nam tử nói Chân mày Lạc Thải Điệp nhíu chặt Trình tướng Quân bọn họ nói đến chính là Người đứng thứ hai ở khu tập trung Kim Lăng Phụ trách bố cục tác chiến Không ngờ hắn ta lại ra mệnh lệnh cho bọn họ Trong lòng la mình vui mừng Cảm thấy cơ hội lại đến Ngần đầu ớn ngực Vềnh vàng đắc ý Ánh mắt nhìn về phía Lê Bạch Như đang nói Người trở bị đánh đi Người đi ra Nàm tự chỉ về phía Lê Bạch Đối mặt về khiêu khích như vậy Lê Bạch bước ra Đưng hỏng bên cạnh muốn nói gì đó Nhưng lại bị Lê Bạch ngăn cản lại Lâm Phạm nhìn tình hình trước mắt Từ trong đoạn Giao lưu ngắn ngồi giữa bọn họ Hẳn biết được cái khu tập trung kim lăng Người quản lý tuyệt đối không phải chỉ có một người Mà tư tưởng hai bên có khả năng Xảy ra xung đột Trường 178 Giác tỉnh giả, không gian Đầu óc không bình thường Nếu như tư tưởng không thể nào thống nhất như vậy Thì có rất nhiều chuyện Đều sẽ có quan điểm khác nhau Có lẽ tạm thời không thể nhìn ra Nhưng khi thời điểm mâu chốt Loại khác nhau như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng Lê Bạch nhìn thẳng đối phương Cho dù đối phương từ khu tập trung kim lăng đến Hắn ta cũng không hề sợ hãi một chút nào Có lẽ sau khi khắc phục nhược điểm đánh giám rồi Lòng tin của hắn ta bùng nổ Có một loại phấn khởi không thể nào nói ra được Nam tử kia dậm chân tại chỗ Phịch một tiếng Một âm thanh trầm đục vang ra Trực tiếp xuất hiện trước mặt của Lê Bạch Nhất Trần quét ngàn Trực tiếp công kích về phía eo của Lê Bạch Một tiếng ẩm phạng Lê Bạch biến thần trọng nhảy mắt Một cánh tay cường trắng ngăn trở đòn của đối phương Khi hai bên vài chạm Hình thành một luồng trùng kích Khi nắm người sống xót xung quanh Phải nhanh chóng nuôi lại Kinh ngạc trước thực lực kinh khủng của hai người Lòng lực cự thạch Năng lực không tệ Nam từ bình luận Nhìn trọng mắt lé lên tia sáng Lực lượng quét ngang ở chân bột phát Trực tiếp khiến sắc mặt của Lê Bạch khẽ biến Thân hình mất ổn Lùi sang bên cạnh mấy mét Do hạc tỉnh dạo cấp 4 Ngày khi Lê Bạch đỡ đòn Đã cảm giác được thực lực của đối phương Rất mạnh, đã cao hơn hắn ta Nhưng mà hắn ta nhiệt huyết sôi trào Màu nóng khắp người đều đang sụp sôi Khỏe miệng nàm tử mỉm cười Đột nhiên vọt đến Một quyển đánh tới Lực lượng của quyền hành rất hùng mãnh Lê Bạch đối mặt đã có thể cảm nhận được Lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong một quyền này Chỉ là sao hắn ta có thể nhượng bộ Nắm tay đấm ra Ngay lúc va chạm cước bộ của hắn ta lủi lại Lực lượng quét ngang mặt đất Cấp 3 và cấp 4 có khoảng cách Cho dù Lê Bạch đã sắp lên cấp 4 Nhưng loại trách lạch này vẫn tồn tại Là mình xích Xiệt chặt tay thành lắm đấm Trong lòng kêu gào Lỡ tay đánh chết hắn ta Tuyệt đối đừng chỉ có dạy dỗ hắn ta Đánh chết hắn ta luôn là tốt nhất Đến tiếp tục nào Lê Bạch nổi giận gặp lấy một tiếng Đệnh bước trật nào đến Mỗi bước tiến lên Mặt đất lại đều chấn động kịch liệt Nam tử nghiêng người Một quyền đánh thẳng vào phần bụng của Lê Bạch Chỉ là bây giờ toàn thân của Lê Bạch cứng như là sắt Không phải đòn đánh bình thường có thể dùng được Chọc mắt Nam tử lẽ lên tia sáng nhạt Đột nhiên vùng cánh tay Dùng một loại tư thế kỷ quái đánh về phía Lê Bạch Lê Bạch vùng tay lên ngăn cản Phịch một tiếng Lực đạo chuyển lại khiến Lê Bạch sợ hãi Lực lượng của một kích này vượt xa tưởng tượng của hắn tả Sau mặt lạc thầy điệp nghiêm túc Đây là thông bối quyền Là một loại quyền pháp lưu truyền thời cổ đại bằng cánh tay đối phương đang vung vảy Là một cách phát ra kỉnh lực Điều chỉnh phương hướng phát lực Từ đó có thể bộc phát ra kỉnh đạo càng mạnh hơn Vào thời kỳ hòa bình Cái này chỉ có thể xem nhìn chơi Ví dụ như lúc sự chuyển Dùng tay để đập dư hấu Đập đá tảng, đập tấm t Nhưng sau khi tận thấy bộc phát Người tinh thông phương diện này Sau khi trở thành liệp sát giả hoặc sát tìm giả Lập tức dung hợp nó Dùng lực lượng bản thân mình Phát ra lại càng mạnh hơn Lề bạch bị buộc kích này đánh xa mấy mét Chỉ cảm thấy cánh tay vừa ngăn cản Đau đớn không gì sánh được Giống như bị gãy lìa Cấp bậc đối phương rõ ràng cao hơn hắn ta Lại còn đối nhiên bộc phát lực lượng mạnh như vậy Chỉ trong trước mắt Hắn ta đã biết Bản thân mình sợ khó có thể ngăn cản được Nàm tử thấy Lê Bạch bị đánh bày Không hề nghĩ ngợi Nhanh chóng vọt đến nhấc khủy tay Đi về phía trước Cái chiêu thức kinh điển này Khiến hai mắt của Lâm Phạm tỏa sáng Giống như đã từng quen biết Đỉnh thâm chủ cấp 8 Lê Bạch đối diện với một kích này Sau mặt đại biến Hắn ta cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn Khổng tốt Sắp thua thảm rồi Lê Bạch không biết phải ngăn cản như thế nào Chỉ có thể nhấc nửa thân trên lên Hai tay giao nhau muốn cân cản một kích này. Dừng tay! Làng thành điệp thấy nam tử định ra tay độc ác, vội vàng ngăn cản. Đây là những gì học được của người từng trong bộ đội đặc chiến, khi còn là người bình thường, đã có thể tạo ra lực phá hoại đáng sợ. Chứ đừng nói bây giờ là giác tỉnh giả. Một đòn đánh này xuống, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là lời nàng nói, nam tử không nghe. Ngay khi đỉnh tâm trừ sắp chạm đến Lê Bạch, Một cánh tay bên cạnh đột nhiên ruỗi giả Bắt lấy cổ tay đối phương khiến nó không thể nào tiến thêm một bước Lê Bạch không cảm nhận được đau đớn Mở mắt ra Thấy người ngăn cản đòn này lại là Lâm Phàm Hàng tài nhìn Lâm Phàm với ánh mắt cảm kích Nàm nhân mà Rất cần mặt mũi Một kích này nếu hắn ta bị đánh trúng Sẽ rất thề thảm Nhất định sẽ rất mất mặt Người sĩ diện giống như hắn ta Nếu như mất mặt thật đúng là khó chịu còn hơn giết chết hắn Nàng tử bị giữ cánh tay lại Không thể nào động đậy Sắc mặt đột nhiên đại biến Vội vàng dễ dụa Thoát khỏi đối phương Đồng thời kéo dài khoảng cách Lâm Phạm nói Con người ngươi đúng là không biết xấu hổ Giác tỉnh giả cấp 4 đánh giác tỉnh giả cấp 3 Vốn đã cao hơn 21 cấp Là còn dựa vào cách phát kinh lực đặc biệt Để tăng cường lực bậc phát Cho dù là như vậy Ngươi vẫn còn muốn tốn thời gian lâu như thế Ngươi có mất mặt hay không Ngươi là ai Nam tự hỏi Có thể nhìn ra cách phát lực của hắn ta Nhất định không phải người bình thường Ta là ai à Cũng chẳng quan trọng Nếu như người thích ý vào bình cao cấp ức hiếp người cấp thấp như vậy Thế thì người thử bắt nạt ta một lần thử Ta cũng là giác tình giả cấp 3 ở đây Nhưng ta không nghĩ rằng ta sẽ thua Có lẽ người sẽ bị ta đánh đến Răng rơi để đất đó Đầm phạm vừa cười và nói Dòng điêu thảnh thơ nhạt nhã Nơi nói khiến cho người ta không dám tin Bố anh chết Sở mặt nam tử lạnh lẽo Nhanh chóng vọt đến Cũng sử dụng đỉnh tâm trừ Muốn đánh nát lồng ngực của lâm phạm Đối mặt với một kích này Lâm Phàm không hề hoảng hốt Nắm tay đánh về phía tay của đối phương Đồng thời điều động khí ở trong cơ thể Ngừng tụ trên nắm đấm Phịch một tiếng Lực lượng vốn đã mạnh hơn đối phương Cộng thêm có khí tăng cường Nơi bộc phát ra lực lượng khủng bố đến cửng hạn Chỉ vừa đụng vào Bạn nam tử đã đại biến Một lực lượng không thể nào chống cự được xuyên qua Đâm thẳng đến Thằng ta có thể cảm nhận rõ ràng sương mu bàn tay của mình bị vỡ ra Đồng thời cả người cũng bay ra ngoài Bảng một tiếng ngã sốc trên mặt đất Phun ra một ngũ máu Rõ có thể Nam tử không dám tin Nhìn quyền ấn lõm xuống trên mu bàn tay Sao mặt lộ ra vẻ kinh hãi Chỉ như vậy thôi sao Ta còn tưởng lợi hại lắm chứ Lâm phẳng khoanh tay nhìn đối phương Cái thái độ không quan trọng này Khiến nam tử tức giận vô cùng Chỉ là lửa giận mà hắn tả không biết nên phát ra như thế nào Tiếp tục giả tẩy Đừng nói đùa Hắn ta đã bị thương Lúc bình thường đã không phải đối thủ của đối phương Chứ đừng nói là bây giờ đang bị thương Trong mắt lạc thải điệp Lé lên tia sáng Khiếp sợ vô cùng Giác tỉnh giả cấp 3 có thể dùng một quyền Đánh bị thương giác tỉnh giả cấp 4 sao Suốt cuộc là làm bằng cách nào vậy Nàng chưa bao giờ nhìn đến Ở trong khu tập trung Diêm hải Có thể tồn tại cao thủ như vậy Chào ngươi Ta cảm thấy rất có lỗi về hành vi bọn hắn Người có hứng thú gia nhập vào khu tập trung kim lăng không Lạc thầy điệp chân thành nói Không có hứng thú Lâm Phạm chẳng có ác ý gì Đối với khu tập trung kim lăng Dù sao người ta là phòng tuyến ngăn cản đợt dĩ thú thứ nhất Nói thật Làm rất nhiều Đương nhiên người cũng càng nhiều Thế thì khó đảm bảo được tiêu chuẩn trong đó Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện Vài thành phần không tốt Khi gặp vài gia họa kiêu căng xấu xa Chỉ cần dạy dỗ một lần là được Những chuyện khác thì không cần suy nghĩ nhiều Hả Lạc thầy điệp có chút bất ngờ Đây là lần đầu tiên bị người ta từ chối quả quyết như vậy Một nàm từ khác Dục dịch cảm thấy khó chịu Lạc thầy điệp quát lớn Các người còn ngại mặt mũi vứt đi chưa đủ à Chuyện này quay về Ta sẽ báo cáo lại cho thủ trưởng Nói xong thì lần nữa Biểu hiện ai nấy với Lâm Phàm Sau đó quay người Đi lên máy bay trực thăng Nam tử ra tay kia gian nàng đứng lên cúi đầu cũng đi lên máy bay Mà là mình đã bị dọa sợ Vội vàng đi theo Cũng may không bị từ chối Nếu như vừa rồi bị từ chối Kết cục bản thân chắc chắn sẽ rất thảm Người ngươi mạnh như vậy sao Lê Bạch vô cùng khiếp sợ Đúng là vượt qua sức tưởng tượng Lúc trước luận bản với Lâm Phàm Hắn ta cũng chỉ nhận định mình thua một chiêu mà thôi Nếu không phải vì nhược điểm Bản thân khắc chế Với sức mạnh của chính mình Nhất định có thể chống đỡ được Nhưng bây giờ hắn ta đã hiểu ý nghĩ của mình là sai lầm Mẹ nó Cái này cho dù không có nhược điểm Cũng sẽ bị đánh đến mức không còn khả năng Tự gánh vác sinh hoạt được Nằm vào bình thả nói Ta vẫn luôn rất mạnh đấy có được không hả Lê Bạch hỏi chấm Không thể nào nói chuyện được Quản trống về xem đang gì sao bản tán Nhớ đến tình hình chiến đấu lúc trước Thật là kịch liệt Thật đáng sợ Đồng thời nghĩ đến La Minh được đưa đi Sau này nhất định sẽ phi thăng lên trời Không phải là người cùng một thế giới với bọn hắn nữa Vị đội trưởng nội ngũ đã cứu La Minh kìa Sau khi biết được La Minh Được khu tập trung kim lăng dẫn đi Chợn tròn mắt Mẹ nó Gia hỏa hắn ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng Còn chưa mang lại giá trị gì cho bọn hắn Cứ như vậy không còn nữa rồi Hắn ta cứ là mình là có mục đích Năng lực dịch chuyển không gian rất mạnh mẽ Có thể không quan tâm đến sự ngăn cản của vật thể Cho nên hắn ta hy vọng Phạm vi di chuyển của La Minh Có thể càng rộng hơn Giúp hắn ta trộm huyết tình Ừ không sai Chính là mục đích này Sau khi La Minh rời đi Hắn ta biết mọi cố gắng của mình Đều đổ xuống sông xuống biển cả rồi Lê Bạch à, Sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút đấy Đâm Phạm nhắc nhỏ Lê Bạch nói Người nói là hắn Năm Phạm nói Đúng vậy hắn vừa đông mời vào khu tập trung Kim Lăng Đã nhìn chúng Lập tức dựa vào chuyện này Bàn điều kiện với người ta Bảo người ta đánh người Người nói hắn âm hiểm như vậy Đợi đến khi hắn ta đắc thế Ta cảm thấy chuyện đầu tiên hắn làm Chính là diệt người Giàu mà không về quê Như là cầm ý dạ hành Đổi thành ai cũng sẽ ngầm cao đầu Quay lại nơi mình từng sinh sống Đánh đùng đùng vào kẻ thù trước mặt mình Rất rõ ràng Lê Bạch chính là, là Đối tượng bị vả vào mặt Chỉ dơ vào hắn đó Lê Bạch khinh thường cười nói Cho hắn thêm 10 năm Hắn cũng không có tư cách Lâm Phàm gật đầu Nếu như là mình là nhân vật chính Thế thì Lê Bạch có khí chất phản diện rồi Giữ lại kẻ địch hoàn toàn không phải phong cách Của Lâm Phàm hắn Nhưng mà kẻ địch này là của Lê Bạch Cho nên chuyện này đương nhiên Phải giao cho Lê Bạch xử lý Vừa rồi giết chết tại chỗ mới có thể giải quyết được Nhưng làm như vậy sẽ nảy sinh mâu thuẫn Với tình hình trước mắt ngược lại không cần thiết phải làm quá mức như vậy Chảy máy bay trực thẳng đang giận Tên kia thật là ngông quảng Cũng dám ra tay với khu tập trung kim lăng Thật là quá khách lối là mình tức giận Sau đó quan tâm nhìn về phía nam tử Đã cho mặt mũi mình Vẻ mặt tức giận Nhưng trong lòng thì đang chừi ẩm lên thật còn mẹ đó vô dụng rõ ràng là giác tỉnh giả cấp 4 của khú tập trung Kim Long thế mà lại bị một giác tỉnh giả cấp bà không trời lại sao không tìm một miếng đậu hũ đập đầu vào đó cho chết đi luôn rồi chồng lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì nhất định không thể nở nó như vậy được giac tỉnh giả sao đấu với Lâm Phàm không để ý đến là mình mà nhớ đến tình hình chiến đấu lúc trước chỉ một quyền đối phương đánh lên cánh tay của hắn tả luồng lực lượng bộc phát ấy thật sự quá mạnh khó mà ngăn cản cấp 4 thua cấp 3 hẳn biết đã mất hết mặt mũi người cầm miệng lại cho ta nàng thầy điệp chán ghét nhìn về phía la mình cảm thấy lần này giác tình giả dịch chuyển không gian này thật là vô dụng thậm chí còn đang hoài nghi dẫn hắn ta đến khu tập trung kim lăng là chuyện chính xác sao la mình rụt đầu lại biết mụ nội này không dễ chọc hơn nữa mới đến tường giáo kim lăng còn chưa quen thuộc cuộc sống ở chỗ này Nhất định phải biểu hiện khiêm tốn một chút Tuyệt đối không thể đắc tội người khác Nhưng mà hắn Đã nhớ kỹ ánh mắt của Lạc Thải Điệp Đó chính là ánh mắt chán ghét Mẹ nó Đàn bà thối đáng chết Thù này nhớ kỹ mới được Chờ sau này ông đấy cất cánh rồi Xem thử ngươi còn dám ngang ngược với ta như vậy không Lạc Thải Điệp không để ý đến là mình Mà nghĩ đến lâm Phàm Thực lực của người này rất mạnh Lấy thực lực cấp 3.000 F cấp 4 Nhìn trùng Giác tỉnh giả xuất hiện trong tận thế Không có loại giác tỉnh giả này tồn tại Trình lệch về cấp bậc Cho dù chỉ kém một cấp Trình lệch trong đó vẫn rất lớn Chứ đừng nói đối phương Còn chưa thi truyền năng lực Sau đó Khi nàng đang trầm thư Là mình nói Có phải năng lực của ta đối với khu tập trung yên năng mà nói Là năng lực rất quan trọng không Hắn ta đang hoàn thẳng Năng lực của bản thân mình có quan trọng hay không Hắn ta thấy Nhất định là rất quan trọng Nếu như không quan trọng Người của khu tập trung kim lăng Cũng không thể nào cần thiết về tự đến tìm mình từ cái này cũng có thể thấy rõ được Đó chính là khi hắn ta Đến khu tập trung kim lăng Cũng không phải giác tình giả bình thường Nó không chừng chính là một trọng điểm để bồi dưỡng Có quan trọng hay không Thì phải xem chính người Lạc Thái Điệp nói Là mình vỗ ngực Ta vẫn rất luôn cố gắng Ta có năng lực như vậy là vô cùng vinh hạnh Ta sẽ cố gắng tăng cường thực năng lực của bản thân Vì nhân loại mà không nên hết mình Về mặt của Lạc Thái Điệp không thay đổi Mặc cho đối phương nói hay như thế nào Theo nàng cũng chỉ là đánh giẫm mà thôi Một nam từ khác nói Vì sao dị thú chiều lại rút lui Nguyên nhân chính là vì giết được dị thú của trí tuệ Dị thú của trí tuệ chi phối dị thú chiều nhất định là rất mạnh Làng mình nói Không mạnh Nhưng dị thú bảo vệ dị thú của trí tuệ thì rất lợi hại Rất khó đến gần Cách duy nhất có thể đến gần Chính là để người có năng lực dịch chuyển không gian Dẫn theo cường giả đến Đánh chết dị thú cô trí tuệ Làm thử nói à, hả, à. Về mặt của La mình kinh ngạc nhìn đối phương Nói cái gì vậy Có một sự cảm tràng lành hiện ra Hàn ta bị khu tập trung kìm lăng chọn chúng Mục đích chính là Vì dẫn người đi giết dị thú của trí tuệ sao Tuy rằng chưa từng thử qua Nhưng sao cảm giác giống như đang đi chịu chết vậy Trong lòng hàn ta Có bất mãn Nhưng không thể quay về được Hóa giả tác dụng tập của ta lại to lớn như vậy năng lực của ta thế mà có tác dụng cực kỳ quan trọng Ta, ta nhất định sẽ cố gắng là mình tỏ vẻ kiên định Đồng thời cũng tỏ vẻ vĩnh hạnh với sứ mạnh của mình Trong lòng làng thầy Điệp cảm thấy Giao hòa trước mắt này cũng chẳng bình ổn Quá giả tạo Loại tình hình này nhất định phải báo cáo thật chi tiết Bởi vì một giác tình giả có năng lực di chuyển không gian Đều là người quyết định thời khắc sinh tử Có chút vấn đề Vậy thì phí công nhọc sức Đuôi kéo tất cả mọi người đều chôn cùng Hoàng gia tiềm Khu bảo hộ tự nhiên Một chiếc xe pick up màu đèn Chậm dãi độ lại Lâm phạm từ trong xe đi ra Bùn đất ở dưới chân có chút mềm mại Ngẳng đầu nhìn về phía xa Phong cảnh tươi đẹp Được bảo hộ rất tốt Không bị phá hừ Thời kỳ hòa bình Nơi này là thiên đường Bảo hữu động vật sinh tồn Sau thận thế Nơi này là nơi có rất nhiều dị thú sinh sống Hắn từ khu tập trung Diêm hải đi ra ngoài Cũng không dẫn theo ai cả Đơn độc đả đấu là thói quen của hắn Có người bên cạnh Luôn khiến hắn có cảm giác gò bó tay Trần Nhật Trần đi về phía xa Xuyên qua đám cỏ lau Cỏ lau được cao hơn hắn Hoàn toàn che đi tầm mắt của hắn Chỉ cứ thể dựa vào cảm giác mà tiến lên Lúc này Trong vùng đất ngập nước Có đầy cỏ lầu Có một con mãng xả Phủ đầy bùn ngọ ngoại Thần thể của nó thô to như là thùng nước Chiều dài đạt đến 4-50 mét Thuộc về quái vật khổng lồ À sao tại được có cảm giác mình là con mồi Đang bị nhắm đến vậy Khi có ánh mắt nhìn trầm trầm con mồi Lâm Phàm có cảm giác nhạy bén Đã phát hiện ra Không cần nghĩ cũng biết Khi hắn xuất hiện ở chỗ này Nhất định có dã thú theo dõi hắn Chỉ là không biết Đó là dị thú có giữ đẳng cấp gì Đi tới Hắn dừng bước lại Bốn phía đều có cỏ lao trè mắt Quay đầu nhìn lại Khi hắn quay đầu lại Một cái que cay cực lớn Đang mở miệng to như là chậu máu Xông về phía hắn Răng rắn sắt bén tản ra ánh sáng lạnh lẽo Một khi bị nuốt vào trong Sẽ nhanh chóng bị nuốt vào Bụng để tiêu hóa Lâm Phạm không chọn một chút nào Rơi tay lên Hai tay bắt lấy hàm dưới của mãng xã Mãng xã muốn dùng thân thể Cuốn lấy con mồi Giết chết nó Nhưng mà chỉ nghe rắc một tiếng Lâm Phàm đã trực tiếp xé rách hàm dưới của mãng xã Lực cắn của dị thú mãng xã cực mạnh Nhưng gặp phải Lâm Phàm Chỉ có thể nói là nó không mạnh Quan sát phần bụng của mãng xã Một vòng lam văn Là dị thú cấp 2 Nơi này là nơi dị thú mãng xà thích sinh sống nhất Số lượng nhất định là không ít Cấp 2 tuyệt đối không phải là cao cấp Nhất định là có cấp 3 Hắn lấy huyết tình ra Bỏ vào trong túi sách Huyết tình cấp 2 hay vô dụng với hắn Nhưng đối với người ở trong khu tập trung mà nói Có tác dụng rất lớn Kèo sát mãng xả Đi đến một chỗ đất trống Trong phạm vi đất trống cũng không lớn Xung quanh có hổ nước Nhưng mà cỏ lao vẫn vô cùng rậm rạp Che nơi này vô cùng kín đáo Lầm phẳng cầm đường đào Xe thịt của mãng xả Máu tươi chảy xuống hổ nước Một mùi máu tươi theo gió phiểu đán Phân tán ra bốn phương tạm hướng Hắn đứng trên một tảng đá Lặng lặng chờ đợi Đến đi để ta nhìn xem Có thể hấp dẫn được càng nhiều dị thú hơn không Nếu đã đến đây Hắn đã chuẩn bị tốt làm một vô lớn Yêu cầu không cả Giết hết tất cả dị thú cấp 3 ở đây Hắn đã hài lòng rồi Trong quá trình chờ đợi Lâm Phàm cũng chẳng hề nhàn rỗi Cắt một miếng thịt Dùng nửa nướng chín Mùi thơm lan tỏa Khơi gợn sự thèm hắn của hắn Nếu có máy bay không người lái chụp lại hình ảnh Thì sẽ phát hiện ra Có đám què cay trắng kiện Đang từ bốn phương tàm hướng vọt đến nơi này Thần thể nhúc nhích uốn lượn Khiến người ta cảm thấy vô cùng áp bách Đứng trong sự bao vây dày đắng như vậy Kết quả sau cùng là chỉ sợ bị mãng xả Chia ăn thôi Ẩm thanh ồn hảo chuyển đến Lít nhả lít nhít Cho dù là từng tiếng rất là nhỏ bé Nhưng khi tụ hợp lại đủ nhiều Rôn vào một chỗ Động tĩnh gây ra sẽ rất khổng lồ Đến rồi Lâm Phàm cười đứng dậy sút đường đào tùy ý vung vảnh Mỗi một đào vùng già Đều có tiếng len keng chuyển đến Lập tức tiếng tê tê vàng lên Từng con mãng xả to lớn ngẩn đầu Nhìn trăm chú Lâm Phàm Đang bị bao vây ở giữa Hình thể của những con mãng xả này có lớn có nhỏ So với con vừa rồi mới săn giết được Thì nhỏ hơn rất nhiều Sau đó Lâm Phàm nhìn thấy trong đám mạng xà vòng ngoài Có một con mãng xà có thân hình càng lớn hơn Trực mắt nhìn Lâm Phàm chầm chằm Lâm Phàm không đợi bó nói Chủ động tiến cổng Mà phịch một tiếng Chỉ trong nhai mắt đã biến mất tại chỗ Cầm theo đào, chủ động tàn sát Một đào có thể chém chết một con mãng xà thành hai Khi thực lực tăng lấy mức nhất định rồi bản năng sợ hãi trong DNA Cũng sẽ vì thực lực bản thân mà triệt tiêu Chỉ trong nhai mắt Khắp hiện trường đều có sắc mãng xà bị chém nứt Có cây sắc còn đang ngọ ngoại Nhưng đầu và thân của nó Đã hoàn toàn chia lìa Một con, 10 con, 20 con Chỉ còn lại con mãng xà khổng lồ nhất kia Phần bụng có hỏng văn Nói rõ đó là dị thú cấp bà Đến đây Lâm Phạm nhảy lên một cái Cầm đao bổ về phía đầu của nó Mãng xà cấp bà vẫy đuôi Muốn quất lấp anh Lâm Phàm Chỉ là khi cái đuôi đến gần Đã bị Lưỡi đào sắc bén, chặt đứt Lực đạo cũng không có giảm đi Đào thế vẫn còn cực mạnh Trực tiếp chám đầu mãng sạc cấp 3 kia Chỉ làm 2 Điểm tiến hóa cộng 1 Sau khi lâm phạm hạ xuống đất Nhẹ nhàng vẩy vết máu trên đào đi Lửa bao trục thân đào, khử độc Chuyện sau đó thì đơn giản hơn rất nhiều Lấy huyết tình Phần lớn đều là dị thú hỏng huyết Số lượng dị thú cấp 1 cũng không ít Cấp 2 thì ít hơn một chút Loại bảy dị thú như thế này Nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh Chỉ dựa vào thực lực cấp 3 mà muốn xử lý được Thì đúng là nằm mơ Thành lý xong Dị thú nơi này Tiếp tục đi sâu vào trong khu bảo hộ Bây giờ là tận thế Nếu đạt được thời kỳ hòa bình Chỉ với hành động của hắn Sợ là sẽ phải ngồi tù mục sường Bảo vệ động vật rất là đáng sợ Ai giết thì người đó xui Đâu có giống như là bây giờ Có thể không chút kiên kỵ bản sàn giết Không cần phải gánh vác một chút trách nhiệm nào cả Theo hẳn biết Động vật sinh sống trong khu bảo hộ này Có đến mấy trăm loại Chim là nhiều nhất Ít nhất là động vật lưỡng cử Nhưng cho dù là như vậy Cho đến bây giờ hắn thật sự chưa từng nhìn thấy một con chim nào Đến cả lông chim cũng chẳng thấy Đồng thời sau khi hắn Đến cái thế giới tận thế này rồi Đây là chuyện hắn thường suy nghĩ Chủng lại tiến hóa mà cũng có phân biệt hay sao loài chim không xứng xào Hay là nói Thân thể của loài chim yếu ớt Hoàn toàn không thể nào chịu được Loại tín hóa này Khi hắn không ngừng tiến vào bên trong Một đường mở lối Cầm theo đường nào Hai mắt toàn ra tia sáng Khi thời điểm săn giết bắt đầu Đồ tẻ lâm Phàm đã tiến vào trong lò sát sinh Của tất cả dị thú Đều khó mà thoát khỏi kẻ chết Khu tập trung Kim Lăng Hoàn ngành đến Kim Lăng Sau khi máy bay trực thẳng hạ xuống Trịnh thướng quân nhiệt tình đến bắt tay với La Minh La Minh biết được vị này Chính là người đứng thư hài Ở khu tập trung Kim Lăng Thụ sủ nhược khinh rồi giết cảm hơn Lạc thầy điệp biết người đưa về Nhận người chính là trịnh thướng quân Tùy tiện nói vài câu rồi vội vàng rời đi vẻ mặt của trịnh thướng quân Tươi cười gật đầu Sau đó nhìn thấy một cánh tay của một người Có vẻ không ổn cũng không hoài tham ngay mà ghi nhớ trong lòng, Chờ sau đó phải hỏi thăm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, đến khu tập trung Diêm Hải đón người, sao lại bị thương. Làm mình cảm thấy được coi trọng như vậy, sống lưng cũng thẳng hơn, chưa vào trong khu tập trung Kim Lăng, nhưng hắn ta đã cảm thấy mọi thứ ở nơi đây đều không phải thứ khu tập trung Diêm Hải có thể so sánh. Trong phòng họp. Thủ trưởng, tên giác tình trạng dịch chuyển không gian với mấy đón về kia, tác ẩm thấy không có đáng tin. Lạc Thầy Điệp nói ra suy nghĩ của mình Đồng thời cũng kể lại câu chuyện mình đã thấy Lão giả nghe xong Chậm rãi nói Già tên giả có năng lực dịch chuyển không gian quá ít Bất cứ một người nào cũng đều rất quan trọng Tư tưởng của hắn có thể thay đổi được không Lạc Thầy Điệp nói Chắc hẳn là rất khó Nếu như vào thời khắc màu chốt Đối phương đối nhiên phản bội Vậy thì sẽ tạo ra hậu quả Mà chúng ta không thể nào chấp nhận được Lão giả biết Lạc Thầy Điệp vì sao lo lắng như vậy Nhưng cũng không có cách nào cả Khủ tập trung kim lăng Ngăn cản dị thú ở phòng tiến đầu tiên Tuyệt đối không thể không thể không có giác tỉnh Gia dịch truyền không gian Nếu như lại xảy ra dị thú triều Làm thế nào mới có thể đến gần dị thú có trí tuệ Người nói người trẻ tuổi tên Lâm Phạm kia Thật sự lợi hại như vậy sao Lão giả hỏi Rất lợi hại Rõ ràng là giác tình gia cấp 3 Nhưng lại có thể nghiền ép xác tình gia cấp 4 Lạc thành điểm nói Lão giả nói Quả nhiên Trong loạn thế nhất định sẽ xuất hiện Người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm Người có biết không Khu tập trung thủ đô đã nghiên cứu ra Cách sử dụng thịt dị thú và huyết tinh Chuyển hóa năng lượng bên trong để làm mạnh tinh thần Là bí quyết tăng lên tinh thần của bản thân Thật sao Lạc Thầy Điệp kịch ngạc nói Ờ thật Gần đây mới nghiên cứu ra được Mai cho đến sau này Từ sau khi tận thế bộc phát Người sống dùng huyết tinh và thịt dị thú có thể giúp người bình thường tiến hóa thành giác tỉnh giả và liệp sát giả. Bọn họ vẫn luôn nghiên cứu sự ảnh hưởng trong đó. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, tiến triển rất chậm, cuống đến bây giờ mới có được thành quả. Thủ trưởng à, vậy bọn hay có thể chia sẻ cho các khu tập trung khác không?" Lãng Thanh Điệp hỏi. Nếu như có thể chia sẻ thành quả ra ngoài, vậy thì chỉ cần dựa theo cách này, tất cả mọi người đều có thể trở thành giác tỉnh giả. Khi người người đều trở thành giác tỉnh giả, vậy là có thể chống lại dị thú Lão giải lắc đầu Bọn họ sẽ không chế sẻ Ngươi phải biết người không chế khu tập trung thủ đô Là ai Ngươi cho rằng hắn sẽ tùy hí chia sẻ Vô tư thứ phát hiện ra Cho người khác sao Tuy nhưng chuyện này Đảng thầy điệp thờ dài không nói tiếp Đảng hiểu được Những khu tập trung cỡ lớn Giống như một quốc gia riêng Mà những khu tập trung cỡ trùng cỡ nhỏ Được họ bảo vệ giống như là thành thị vậy Bình thường không có giao lưu gì Nhưng khi khu tập trung cỡ lớn muốn đồ gì, những khu tập trung cỡ trung cỡ nhỏ kia không thể nào từ chối được. Lão giả nói, không nhưng nhị gì, gì cả. Đây chính là kết quả bước đầu, còn chưa đủ chắc chắn. Ta sẽ nghĩ ra cách. Hẳn nào có thể biết được như chuyện này, đó là vì bên trong khu tập trung thủ đồ có trên hữu cũ của hắn ta. Khi giao lưu chia sẻ tin tức dị thú, đối phương có nhắc đến chuyện này với hắn ta. Hết tập 14